các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dặn hay không dặn thì ông Vương cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng ông vốn là người tử tâm, không muốn để bà đông ấm ức vì những lời chân tình của ông. Nghĩ đi nghĩ lại thì ông vẫn thấy tội nghiệp ông Thành, về Việt Nam ăn chơi mà chỉ biết có một mình Hương, nghĩa là dù sao thì ông Thành cũng đã thiệt thòi hơn ông Vương và cụ phát rất nhiều. Nhà hàng bưng ra thêm hai phần bánh tôm vàng ngậy cùng đĩa rau sống. Ông Vương múc muỗng ớt bỏ vào chén nước mắm rồi đậy lại trước mặt ông Thành. Ông Thành cầm đũa và bảo: "Ăn bánh tôm trước đi để nguội nó mềm mất ngon." Ông Vương bưng cốc trà đá uống một ngụm lớn rồi bảo ông Thành: "Ông đã ăn tiệm Việt Nam ở Hollywood lần nào chưa? Nếu chưa thì tối mai tôi mời ông đi ăn với tôi." Ông Thành nhíu mày than: "Đắt chết, chỗ mà tài tử ăn thì mình chịu sao nổi." Ông Vương gật đầu xác nhận chung mình một người khoảng trăm rưỡi. Từ khi quyết định về sống Việt Nam, ông Thành trở nên rất thực tế về mặt tài tránh. Cái xe ông bán đã đành, mà ngay cả những thứ lặt vặt có thể tặng cho người khác hoặc biếu cơ quan tử thiện. Ông cúc bày ra garaseo, ngồi nguyên một ngày trước sân nhảo nghị, thu nhặt được thêm đồng nào hay đồng đấy. Ông cười bảo, trăm rưỡi mang về nước tiêu được nhiều thứ lắm. Thà ông cứ cho tôi trăm rưỡi Còn Hơn bảo tôi ăn một bữa ở Hollywood Ông về nước hoài ông còn lạ gì Công nhân trong nước kiếm tháng trăm rưỡi là lớn lắm rồi Ông Vương cũng cười theo <cười> Ông bảo trăm rưỡi lớn mà ông gửi về tới 120 ngàn Thì tiêu đến bao giờ cho hết Ông Thành biết bạn mình vẫn còn băn khoăn Về số tiền ông gửi vào chương mục của Hương Nhưng ông Thành không giận ông Vương nữa Dù sao thì ông cũng phải công nhận mối yêu tư của ông Vương Chẳng qua chỉ thể hiện tấm lòng ân cần xuất phát từ tình bằng hiểu chân thật mà thôi Ông gắp miếng đậu rán vàng ngậy chấm vào bát tương và đáp Tôi chuyển về trăm hai Nói là nhiều chứ sự thực ra cũng chẳng còn bao nhiêu Là vì về bên ấy tôi phải mua ngay cái mảnh vườn của nhà hàng xóm để nới rộng cái sân ra Rồi tổ chức đám cưới Tính ra cũng nặng tiền lắm Mây ạ, Mây cho tôi là Hương không đổi nắm cưới lớn. Chứ gặp đứa khác nó thích show off thì mê lắm. Nói thật với ông, tôi quý Hương là vì Hương không ham tiền. Chính cô ấy cứ cản tôi đừng gửi tiền về mãi. Điều này thì ông Thành nói rất thật lòng bởi ông tin Hương không hề dả dối khi nàng bảo ông. Nhà bên Mỹ thì anh bán làm gì? Sao không để lại cho các con của anh? Lọt sàng thì xuống nia mà, đi đâu mà mất. Anh về đây với em, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Quý hồ vợ chồng hạnh phúc là được rồi anh à. Chỉ vì câu nói ấy mà ông Thành lúc nào cũng khen Hương không ham tiện. Ông Vương nén tiếng thở dài bảo. Xã hội Việt Nam ngày nay, tuyệt đại đa số người ta chỉ biết có tiền mà thôi. Nếu mà cứ như ông nói đó, thì hiếm có người được như Hương. Ông Thành lại cười và thêm. Tôi vẫn nhớ lời ông có đạo nhí mà cho tiền nhiều quá thì nó sẽ đem tiền nuôi trai. Nhưng đó là trường hợp mình ở bên này gửi tiền về. Còn tôi từ nay tôi về ở Hàn bên đấy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Ông Thành nói câu này theo ý nghĩ của chị Sáu người nấu bếp cho Hương. Có lần ông hỏi chị về Đỗ Tuấn, chị tội nghiệp bảo ông: "Bấy cậu đi miết nên mà Hương má buồn á. Chứ con nghĩ mà cậu về ở luôn đây chắc không có chuyện gì xảy ra." Ông Thành thấy đó là một chân lý mà ông muốn chia sẻ với ông Vương, nhưng ông Vương hoàn toàn không đồng ý. Ông vẫn cho rằng phải sống ở hải ngoại rồi lâu lâu về chơi thì mới có cái thế mạnh của Việt kiều để người ta nể. Chứ nếu về ở hẳn trong nước thì cũng như mọi người dân, đâu còn là Việt kiều nữa. Tuy nhiên tranh cãi lúc này không tiện, có thể lại làm ông Thành hờn dỗi cho nên ông Vương đổi đề tài bảo Đám cưới ông với Hương có lẽ nên nhờ cụ Phát làm phù rể. Ông có muốn tôi tập trung nguyên cái đảng ham vui của mình về cái dự không? Ông Vương chưa dứt lời thì xe phone của ông Thành ở cặp quần vang lên. Ông vừa móc điện thoại vừa giơ tay bảo ông Vương: "Xin lỗi, Hương gọi qua, ông ông cứ ăn đi." Ông đưa phone lên miệng, mặt hớn hở đầy vẻ hãnh diện. Chắc hẳn món tiễn khổng lồ ông gửi về đang làm Hương háo hức lắm. Ông Âu Yếm nói, em hả? Anh đang ăn cơm với anh Vương, định ăn xong thì gọi cho em. Nhưng trái với dự đoán của ông, đầu dây bên kia dĩ nhiên là Dung. Thưa cậu, con là Dung ở quán cung đàn ạ. Ông Thành khượng lại, tắt nụ cười, chố mắt nhìn nhanh ông Vương và hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net